các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc mây chương bốn mươi chín lộ tá tử nạn nhân đầu tiên trong nhóm đã xuất hiện bầu không khí giữa họ trở nên nặng nề cô gái người mới thấy hiện trường quá bừa bãi khẽ hỏi có cần dọn dẹp căn phòng rồi mang cái xác đi hay không nguyễn nam trúc lắc đầu đáp không cần thi thể sắp biến mất rồi theo luật bất thành văn của cửa các thi thể luôn biến mất bằng cách này hay cách khác cô gái không hiểu sắp biến mất nghĩa là thế nào trông vẻ mặt rõ ràng vẫn thấp thỏm bất an toàn thân run rẩy người sợ rõ ràng không chỉ có mình cô gái xem sắc mặt của những người khác đều khá tệ chẳng ai buồn nói năng gì lâm thu thạch thì đã quen với các chuyện như vậy cậu tỏ ra khá bình tĩnh hạ như bội mặt trắng b ạ c h liếc cái xác màu cái rồi trốn vào phòng ai nói gì cũng không chịu ra nhìn hạ như bội như thế lâm thu thạch bỗng tò mò cô vượt qua ba cửa trước bằng cách nào không lẽ toàn nhờ lê đông nguyên giúp đỡ nhìn lê đông nguyên không giống với loại người sẵn sàng giúp đỡ kẻ khác vô điều kiện không rõ hạ như bội cứ ưu điểm gì khiến cho gã hết lòng bao bọc như vậy đi thôi hôm nay đến phòng hồ sơ xem có tìm thấy tài liệu về lớp mười hai trên hai không sau khi xem xét các thi thể nguyễn nam trúc đưa ra lịch trình mới được lê đông nguyên gật gật đầu vậy là bốn người lên đường tới căng tin ăn sáng sau đó sẽ tới phòng hồ sơ có lẽ vì vừa nhìn thấy xác chết nên hạ như bội ăn không vô đồ ăn xếp đầy trước mắt nhưng cô không chịu đụng tới dù chỉ một miếng hai hàng l ô n mày nhíu lại cũng may nguyễn nam trúc đang bận suy nghĩ gì đó nếu không chắc chắn hắn sẽ diễn thêm một màn kịch mới t h ấ y hạ như bội không chịu ăn uống gì lê đông nguyên lựa lời khuyên vài câu nhưng không có tác dụng đành thở dài bỏ cuộc đợi chút nữa cô đói tự khắc sẽ đòi ăn thôi phòng hồ sơ nằm khá xa tít trong góc tường gọi là phòng hồ sơ nhưng đó là một tòa nhà ba tầng trông khá cũ nhân viên quản lý là một ông già trạc sáu mươi tuổi nguyễn nam trúc chủ động tới bắt chuyện ông già không những không ngăn cản mà còn đồng ý cho bọn họ vào chăm tra cứu tư liệu phòng hồ sơ sặc mùi ẩm mốc của giấy cũ khiến cho người ta vô cùng khó chịu hạ như bội từ khi bước vào phòng b ẫ n luôn miệng ho lê đông n g uyên vội hỏi thăm hình như em bị dị ứng với bụi hạ như bội đ ó n một cách khó khăn vậy ra ngoài cửa chờ đi lê đông n g uyên không muốn cô cố quá hạ như bội vui mừng gật đầu ánh đèn bên trong phòng tư liệu không được sáng cho lắm các tủ tài liệu cao ngồn ngộn xếp chặt hai bên lối đi nhìn từ bên ngoài đã kinh dị rồi chứ đừng nói là phải đi vào trong không cần đi vào cái chỗ này dĩ nhiên là một điều đáng mừng đối với hạ như bội lê đông nguyên dặn cô ngồi ở trước cửa không được đi lung tung ba người sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể bọn lâm thu thạch tiến vào trong phòng nguyễn Nam g trúc nửa cười nửa không nói thật không ngờ thủ lĩnh của bạch lộc lại là người biết thương hoa tiết ngọc manh manh ghen à lê đông nguyên nhìn nguyễn nam trúc cười t i ế t mắt nguyễn nam trúc đáp chưa đến mức ghen em chỉ tò mò không biết hạ như bội tiềm ẩn sức quyến rũ gì mà khiến anh cương chiều cô ấy như vậy lê đông nguyên không đáp chỉ cười nói đúng là ghen rồi nguyễn nam trúc thấy gã không chịu nói cũng không hỏi nữa quay người đi vào trong phòng khu tư liệu được chia theo thời gian sau một hồi tìm kiếm họ nhanh chóng tìm thấy tư liệu về lớp mười hai trên hai ba năm trước khi ấy học sinh lớp này là những cô bé cậu bé mới từ cấp hai lên cấp ba nguyễn nam trúc v ớ i tay lấy tập tài liệu mình cần xuống lật trang đầu tiên ra liền trông thấy một bức ảnh mặt sau ghi chữ lớp mười một trên hai bằng bút xạ tìm thấy rồi nguyễn nam trúc nói đây là ảnh kỳ yếu của lớp mười một trên hai lâm thu thạch lại gần nhìn thấy bức ảnh trên tay nguyễn nam trúc tấm ảnh thoạt nhìn khá bình thường không có điểm gì đặc biệt các em học sinh trong ảnh đều còn nét trẻ con đứng hai bên là thầy cô các bộ môn nguyễn nam trúc nói tổng cộng có ba mươi bốn học sinh đột nhiên hắn nhíu mày cái ảnh này cứ sao sao ấy lâm thu thạch ngược lại không phát hiện điểm khả nghi nào nhưng nguyễn nam trúc đã nói vậy thì chắc hẳn hắn đã cảm thấy được điểm khác thường nào đó chỉ là nhất thời chưa tìm ra điểm ấy là gì đợi chút lâm thu thạch đột nhiên có phát hiện mới cậu nói ba mươi bốn người nhưng trong ảnh chỉ có ba mươi ba thôi mỗi hàng mười một người tổng cộng ba hàng các học sinh xếp hàng thẳng tắp nhìn sơ đã đếm được xỉ số là bao nhiêu đúng vậy xỉ số có vấn đề nguyễn nam trúc nói trong tư liệu viết có ba mươi b ố học sinh vậy một học sinh nữa biến đâu mất rồi lâm thu thạch và nguyễn nam trúc đưa mắt nhìn nhau từ đôi mắt của người kia liền thấy được suy nghĩ giống y trong lòng mình rõ ràng họ đều cho rằng học sinh đã mất tích chính là tá tử chắc phải có thông tin cụ thể về từng học sinh chứ lê đông nguyên đón lấy tập tài liệu bắt đầu lật xem kỹ càng đã mau chóng tìm ra thông tin của học sinh trang này bị ai xé mất rồi đáng lẽ có ba mươi bốn trang nhưng hiện giờ chỉ còn có ba mươi ba một trang trong đó đã bị người ta xé đi có lẽ chính là thông tin cá nhân của người không có trong bức ảnh này chúng ta đã từng gặp cậu bé này nguyễn tham dốc đột nhiên chỉ tay vào một học sinh trong ảnh gặp rồi lâm thu thạch giật mình em không nhớ à nguyễn nam chúc nói hôm qua lúc ở căng tin ăn cơm chúng ta có nói chuyện với một học sinh lớp mười hai đó lâm thu thạch đột nhiên nhớ ra nhưng nó học lớp mười hai trên ba mà nguyễn nam chúc đáp dĩ nhiên nó ở lớp mười hai trên ba hiện nay trong trường có lớp mười hai trên hai hay không còn chưa rõ lâm thu thạch nói ý em là học sinh lớp mười hai trên hai đều chết cả rồi nguyễn nam trúc đáp có khả năng là như vậy nếu người đó không chết chứng tỏ cậu ta đã làm một việc đặc biệt gì đó nên may mắn thoát khỏi vận rủi đây là một manh mối hết sức quan trọng ba người lật xem tài liệu thêm một lát đều muốn tìm kiếm thêm thông tin trong khi họ cắm cúi nghiên cứu tài liệu lầm thu thạch đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ tủ tài liệu kế bên ban đầu cậu tưởng là hạ như bội còn lên tiếng hỏi nhưng sau lại cảm thấy có vấn đề bởi vì tiếng bếp chân này không có tiết tấu đều đặn như một người còn đủ hai chân mà chỉ là những âm thanh c ộ t c ộ t c ộ t rất kỳ lạ giống như tiếng n h ả y họ nghe thấy tại khu học xá cũ lâm thu thạch nắm lấy t a y nguyễn nam t r ú c hất hàm ra hiệu rõ ràng nguyễn nam t r ú c chưa nghe thấy gì cả nhưng nhìn v ề mặt lâm thu thạch hắn biết chắc chắn đồng đội đã phát hiện điều gì đó chúng ta đi thôi lâm thu thạch nói dù sao cũng tìm được kha khá manh mối rồi lê đông nguyên định nói gì đó nguyễn nam chức vội đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng lê đông nguyên nhanh trí hiểu ngay nói được ba người đặt tập tài liệu xuống bắt đầu đi về phía cửa ra khi họ đi được hai bước t ủ tài liệu sau lưng đột nhiên đổ xuống ngay trước ba người vừa đứng đánh dầm một tiếng tiếng động cực lớn này khiến nhân viên quản lý xuất hiện ông nhìn thấy tủ tài liệu bị đổ thì vô cùng tức giận lớn tiếng mắng mỏ bọn lâm thu thạch nguyễn nam trúc chẳng buồn phân bua chỉ khẽ nói một câu xin lỗi dù sao bây giờ hắn cũng là một cô gái xinh đẹp dáng vẻ xuống nước cầu xin người quả thực khiến cho người ta không nỡ ông g i ả quản lý phòng tư liệu cuối cùng phải chịu thua không trách mắng bọn họ nữa ba người lúc bấy giờ mới có thể rời đi sau khi ra khỏi cửa nguyễn nam chúc khẽ nói có nhìn thấy không l â m thu thạch đáp nhìn thấy gì nguyễn nam chúc nói phía sau tủ đó có vết tay máu l â m thu thạch đáp không thấy lê đông nguyên đứng bên hào hứng nói anh nhìn thấy này nguyễn nam chúc nói vậy à nhìn thấy thì có tác dụng gì chứ lê đông nguyên bà chấm t r o ngọc k ế t lâm thu thạch nghe cuộc đối thoại của hai người mà giờ k h ó c giờ cười cả ba ra khỏi phòng tư liệu gặp hạ như bộ đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa thơ thần chẳng có việc gì làm thấy ba người đi ra cô nói sao nhanh thế ở bên trong xảy ra chuyện gì m à có tiếng động to vậy tù đựng tài liệu đổ lê đông nguyên đáp có người đẩy có người đẩy là người vừa đi vào ư hạ như bội hỏi người vừa đi vào còn có ai đi vào phòng tư liệu này sao nguyễn nam chúc nắm ngay lấy điểm mấu chốt trong câu nói của hạ như bội có một cô gái nói là học sinh trong trường người quản lý kho tư liệu đã cho cô bé vào hạ như bội ôm cánh tay t r ô n g có vẻ rất sợ sệt mọi người không gặp cô ta、à? không hề nguyễn nam chúc lắc đầu quả thực lâm thu thạch có nghe thấy tiếng bước chân người nhưng theo sự việc vừa xảy ra người mới bước vào rất có thể không phải là người học sinh đó trông như thế nào lê đông nguyên nói một nữ sinh trông rất trẻ em không nhìn rõ mặt lắm tóc dài hạ như bội nói tiếp là một cô bé bình thường vậy chắc đúng rồi đó nguyễn nam t r ú c nói chúc mừng đằng ấy hình như đằng ấy là người đầu tiên nhìn thấy bót của cửa này đấy hạ như bội ba chấm cho ngọc kiếp nguyễn nam t r ú c nói may mắn như bạn không biết chừng được bót cho gấp đôi kinh nghiệm ấy chứ hạ như bội xem chút nữa thì bật khóc vì sợ lê đông nguyên bất lực lên tiếng xin nguyễn nam t r ú c đừng có dọa hạ như bội nữa nếu dọa nữa e rằng có chuyện không hay xảy ra nguyễn nam t r ú c tựa vào lâm thu thạch thút thít nói em cũng sợ mà sao anh không lo cho em gì cả lê đông nguyên ba chấm cho ngọc kiếp em sợ ý hả anh cảm thấy em còn máu liều hơn cả anh em muốn đi vệ sinh khi bốn người ra khỏi tòa nhà nguyễn nam chúc đột nhiên nói lâm lâm anh đưa em đi n h a lê đông nguyên nói mọi người cùng đi đi lâm thu thạch thầm nghĩ anh bạn trẻ anh lo lắng cái gì chẳng lẽ anh biết thật ra manh mành có thể vào cùng một nhà vệ sinh với tôi à cũng may nhà vệ sinh của trường này được ngăn thành các g i a m riêng biệt nếu không nguyễn nam trúc có khả năng đã bại lộ bốn người đứng trước cửa nhà vệ sinh hạ như bội v à nguyễn nam trúc vào khu dành cho nữ lâm thu thạch và lê đông nguyên đi sang khu dành cho nam lâm thu thạch vào buồng riêng đang định cởi quần thì nghe có tiếng người gõ gõ bên ngoài ô vệ sinh của mình cậu đang định nói lê đông nguyên à sao tự dưng gõ vậy bỗng cảm thấy có điều không ổn lê đông nguyên rõ ràng đi vào ô vệ sinh phía bên tay phải tại sao tiếng gõ lại phát ra từ bên trái dư lâm lâm giọng lê đông nguyên vang lên trên bức tường của anh có viết chữ gì không lâm thu thạch nghe xong ngần người phát hiện bức tường sau lưng mình quả thực có mấy hàng chữ sau khi nhìn thấy lồng thu thạch nổi hết cả da gà sau lưng trên bức tường màu trắng có vài hàng chữ nhỏ viết bằng bút mực màu đỏ như sau tá tử từ, từ nhỏ đã tự gọi mình là tá tử buồn cười lắm thay cô thích ăn chuối nhưng mỗi lần ăn đều chỉ được nửa quả thật là đáng thương tá tử đi xa sẽ chẳng nhớ tôi nữa ô i tá tử cô đơn hàng cuối cùng của bài hát chính là câu nói cấm kỵ chân tôi mất rồi bạn cho tôi mượn được không anh nhìn thấy chưa lê đông nguyên nói lầm thu thạch im lặng trong giây lát đáp xin lỗi thực ra tôi không biết chữ lê đông nguyên ở bên trái ba chấm t r o ngoặc k é p lầm thu thạch nói nhà tôi nghèo nên tôi thích học số chữ tôi biết chỉ đếm trên đầu ngón tay hai chút nữa anh tự qua mà xem bên kia không có tiếng đáp trả lâm thu thạch đoán thứ đó muốn lừa cho cậu đọc mấy hàng chữ chắc giờ nó còn đang sốc vì sự lầy lội của cậu dù vậy lâm thu thạch không có gan đi vệ sinh tiếp cậu vội ra khỏi buồng của mình ai ngờ vừa ra ngoài đã thấy ba người kia đợi sẵn sao lâu thế nguyễn nam t r ú c hỏi Thật yếu à lê đông nguyên nheo mắt cười lâm thu thạch không để tâm tới gã tôi vào đó bao lâu vậy nguyễn nam t r ú c nhìn đồng hồ mười mấy phút lận đó lâm thu thạch thở dài ban nãy tôi đ ụ n g phải tá tử trong đó lời này vừa nói ra về mặt của ba người còn lại đều trở nên nghiêm trọng đặc biệt là hạ như bội thần kinh luôn phải căng như dây đàn của cô dường như sắp đứt p h ậ t cô sợ hãi lùi lại mấy bước tá tử là tá tử mà gợi ý nói đến ư ừ lâm thư thạch nói nó giả giọng lê đông nguyên bảo tôi đọc chữ trên tường nếu không có gợi ý chắc tôi đi bán muối thật rồi vào t r o n xem thử đi nguyễn Nam trúc nói bốn người quay lại nhà vệ sinh nam hạ như bội vừa sợ vừa xấu hổ nguyễn Nam trúc thì không hề mất tự nhiên tẹo nào dù sao thì đây cũng mới là nơi thuộc về hắn lâm thu thạch đi đến buồng vệ sinh ban nãy đ ẩ y cửa ra phát hiện trên bức tường trắng i n chẳng chịt những dấu tay máu che hết cả dòng chữ ban nãy cậu trông thấy mà trong buồng vệ sinh bên trái cạnh đó vết máu còn rõ ràng hơn thậm chí mặt sàn cũng loan lổ một tầng máu mỏng trông giống như đã có một người trọng thương đứng đây đợi rất lâu vậy đợi đãng tự nhiên em nhớ ra cái này nhìn thấy vết máu tươi hạ như bội bỗng trận tròn hai mắt cô gái ban nãy đi vào khu tư liệu bị thọt một chân tất cả bọn họ lập tức liên tưởng tới tá tử người bị thiếu mất một chân lúc đó cô ta đi đường khập khà khập khễnh nhưng em không để ý lắm bây giờ nghĩ lại hạ như bội r ú t lên bần bật đi thôi nguyễn nam chúc nói nói chung chúng ta đã biết điều kiện tử vong rồi không đọc lời bài hát là ổn đây là lúc tầm quan trọng của gợi ý được thể hiện nếu không biết từ trước thực sự rất khó đề phòng chiêu trò kiểu này thảm nhất là chết mà không biết chuyện gì đã xảy ra À tá tử này còn biết tiêu hủy cả chứng cớ nữa chứ bọn lâm thu thạch rời khỏi phòng tư liệu ánh nắng dịu n h ẹ chiếu lên cơ thể họ làm tan biến những ấ n lạnh ở trong lòng giờ phải làm gì tiếp theo đi tìm cậu học sinh đó ư lâm thu thạch hỏi nguyễn nam t r ú c đáp để em xem đẵng hắn rút ra một vật lâm thu thạch nhìn kỹ mới nhận ra nguyễn nam t r ú c đã đem ảnh kỳ yếu của lớp mười một tháng hai mang ra ngoài lâm thu thạch em lấy lúc nào vậy suốt hành trình cậu luôn đứng bên cạnh nguyễn nam t r ú c vậy mà không hề biết hắn đã mang bức ảnh đi nguyễn nam t r ú c đáp thì ban nãy đó lâm thu thạch ba chấm t r o n hoặc k é p người gì vừa biết phá khóa lại còn biết t r ô n đồ cậu bắt đầu nghi ngờ nghề nghiệp của nguyễn nam t r ú c trước khi đến với cửa nguyễn nam t r ú c thì như đi q u ố c trong bụng của lâm thu thạch đầu chẳng buồn ngoảnh lại người ta không phải kẻ trộm đâu nha lâm thu thạch đáp ồ lúc này nhìn dưới ánh mặt trời bức ảnh rõ ràng có gì đó quái dị màu sắc nhợt nhạt biểu cảm của tất cả nhân vật trong ảnh đều cứng đơ nguyễn nam t r ú c quan sát tấm ảnh một lát đột nhiên hỏi mọi người có thấy không lâm thu thạch đáp thấy gì nguyễn nam t r ú c nói sương mù bao phủ trên khuôn mặt của họ lâm thu thạch nhìn thật kỹ bức ảnh trong tay nguyễn nam t r ú c lắc đầu tỏ ý bản thân không hề trông thấy sương mù mà nguyễn nam t r ú c nói ờ thôi bỏ đi nguyễn nam trúc không nói gì nữa lê đông nguyên ngược lại chìm vào trầm tư giải quyết xong việc ở kho tư liệu cũng là lúc tới giờ ăn trưa họ đến căng tin ăn cơm nhân tiện thảo luận xem buổi chiều sẽ làm gì lúc ăn cơm lâm thu thạch còn để ý tìm cậu học sinh lớp mười hai hôm nọ nhưng xác suất tìm thấy cậu ta trong vô số học sinh là quá nhỏ hạ như bội không ăn bữa sáng bữa trưa cũng chẳng buồn động đũa nguyễn nam trúc thì ăn rất ngon miệng ăn hết phần mình còn làm nũng bắt lê đông nguyên đi mua thêm hai cái đùi gà em cứ muốn ăn đùi gà hạ như bội tưởng chừng như tuyệt thực đột nhiên lên tiếng níu tay lê đông nguyên đang chuẩn bị rời bàn anh mong mua chị ăn ba cái nguyễn nam trúc nói em muốn bốn cái hạ như bội nói mua chị ăn năm cái nguyễn nam trúc nói em ăn sáu cái hạ như bội nghiến răng hai mắt đỏ ngầu nghẹn r ộ n g em ăn bảy cái lầm thu thạch ba chấm hai người đang tranh giành cái gì đây còn nữa đường đường là đại ca tại sao lại đi bắt nạt một cô gái non nớt vậy hả nguyễn nam chúc dạ dày đàn ông mà đi s o bỉ với con gái quá là không công bằng lê đông nguyên lộ vẻ bất lực hai em có ăn hết không đó nguyễn nam trúc đáp nhiều gấp đôi em cũng ăn hết chẳng qua em cứ muốn ăn nhiều thôi hắn thẹn thùng nhìn hạ như bội cười sợ m ậ p á còn cố tình liếc nhìn vòng eo của hạ như bội hạ như bội tức muốn ngất l ừ a d ặ n bừng bừng nói ăn hết chứ em chẳng sợ m ậ p đâu l ê đông nguyên không biết nói gì đành đứng dậy đi mua đồi gà cho hai người đẹp vài phút sau nguyễn nam trúc và hạ như bội mỗi người cầm trong tay một cái đùi gà đùi gà của căng tin trường khá hấp dẫn sốt đậm đà s ề n s ệ t đùi vừa mềm vừa nhiều nước thịt ngào ngạt mù i gia vị tầm ướp hạ như bội cả ngày chưa ăn gì dĩ nhiên hơi đói miếng đùi đậm đà hương vị kích thích khẩu vị cô ăn một mạch hết bốn cái gắn nít thêm cái thứ năm sau đó dầu dầu ngồi nhìn hai cái cuối nguyễn nam chúc khoan thai ăn hết bốn cái rồi cầm cái thứ năm lên trang nhã đánh gọn đoạn vẫy tay với lông thu thạch ăn hết nổi rồi nghe vậy hạ như bội cũng thờ v à o khẽ nói anh mong em c ũ n ăn không nổi rồi có sao đâu lê đông nguyên đáp để anh ăn cho gã đang lo nguyễn nam trúc khích quá khiến hạ như bội ăn vỡ bụng cũng may nguyễn nam trúc còn biết điểm dừng ăn xong đùi gà rồi l a u tay sạch sẽ nguyễn nam t r ú c đề nghị đi đến khu lớp học của khối lớp mười hai xem xét mọi người đều đồng ý vậy là cả nhóm đi về hướng khu lớp học nguyễn nam t r ú c vẫn còn nghiên cứu tấm ảnh kỳ yếu dường như hắn phát hiện manh mối gì đó ở trong ảnh tuy vậy lâm thu thạch hoàn toàn không nhìn thấy làn xương màu đen mà hắn nói có lẽ nguyễn nam t r ú c nhìn thấy điều mà mọi người không thấy giống như việc lâm thu thạch nghe thấy những âm thanh mà mọi người khác không thể nghe thấy vậy hình như các em ấy đang lên lớp khi đến bên dưới khu lớp học cũ lâm thu thạch nghe thấy tiếng giảng bài của giáo viên vang lên ở phía trên chẳng phải chúng nó sắp thi học kỳ sao nguyễn nam chúc đột nhiên nghĩ ra cái gì đó còn mấy ngày nữa thi nhỉ không biết phải đi hỏi thôi lâm thu thạch lắc đầu còn khoảng hơn mười phút mới hết tiết học bốn người đi một vòng quanh khu lớp học hầu hết các phòng học trong tòa nhà là dành cho học sinh lớp mười hai sử dụng tính cả ban tự nhiên và xã hội có mười sáu lớp phân bố tại tầng bốn và tầng năm trước khi hết tiết bọn lâm thu thạch tìm thấy phòng học của lớp mười hai trên ba nơi có cậu học sinh trong bức hình bốn người đang chờ ở bên ngoài một lát chờ tới khi hết giờ sau khi thầy giáo rời đi nguyễn nam trúc đi vào lớp học tiến thẳng đến chỗ mục tiêu của mình cậu học sinh nhìn thấy nguyễn nam t r ú c rõ ràng cậu ta vẫn nhớ cuộc gặp tình cờ ở căng tin hôm qua gương mặt thoáng lộ vẻ căng thẳng ra ngoài nói chuyện một lát được không nguyễn nam t r ú c nói nói cái gì cơ thái độ của cậu học sinh kia rất cảnh giác hay nói ở đây luôn n h á nguyễn nam t r ú c nhìn quanh quả là người đẹp đi đến đâu cũng được săn đón vì nguyễn nam t r ú c mà tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cuộc nói chuyện của hai người cậu học sinh khẽ mím môi về mặt căng thẳng tột độ đoạn cậu ta đứng dậy nói ra ngoài nói chuyện đi cậu ta nói tiếp mà em chẳng biết gì đâu bốn người cùng cậu học sinh đi ra ban công nhỏ nằm ở cuối hành lang người làm chúc chủ động hỏi không ngại nói tên của em cho bọn anh chứ em tên giang tín hồng cậu học sinh đáp các anh chị muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi em sắp phải vào học rồi bọn chị đang điều tra m ộ t việc liên quan đến lớp cậu em nguyễn nam trúc đi ngay vào vấn đề rút tấm ảnh mang từ kho tư liệu ra bọn chị muốn hỏi tên của người không có mặt trong bức ảnh này nam sinh đón lấy bức ảnh chỉ ke h liếc coi một cái cũng khiến gương mặt của cậu ta biến sắc các anh chị lấy thứ này ở đâu ra nguyễn nam trúc nhướng m à i nói bức ảnh này rất đặc biệt sao sang tín hồng không đáp nhưng từ sâu trong ánh mắt cậu ta lâm thu t h ạ c nhìn thấy một nỗi sợ dường như bức ảnh trước mắt cậu ta không phải là ảnh mà là con quỳ dữ cậu bé nuốt nước bọt đánh ực run giọng đáp em chẳng biết anh chị định hỏi gì thì hỏi vậy đó lê đông nguyên đột nhiên lên tiếng giọng điệu vô cùng bình thản bọn anh không muốn làm khó em chỉ muốn hỏi rõ trong bức ảnh thiếu mất ai tên em ấy r ư ớ c cuộc là gì giang tín hồng nhìn chằm chằm vào bức ảnh không nói trần bất g á c lùi lại một bước em có muốn chuyện này sớm kết thúc phải không lê đông nguyên thì thầm như ác ma quyến rũ loài người đến mở chiếc hộp pendo ra giọng gã đượm vẻ mê hoặc nói đi nói ra mọi chuyện sẽ ổn cả em không cần sợ gì đâu cái miệng của giang tín hồng run lên bột miệng thốt ra một cái tên lộ tá tử lê đông nguyên nói lộ tá tử phải chính là nó giang tín hồng đáp một người đáng lẽ không nên có mặt trong lớp chúng em cậu ta đang định nói tiếp thì tiếng chưng ơ vào lớp vang lên khiến cậu ta như sực tỉnh nhận thức được mình vừa nói điều không hay biểu cảm trên gương mặt của cậu ta trở nên khủng hoảng vô cùng mặc kệ lời lê đông nguyên cậu ta sai người bỏ chạy lê đông nguyên nhìn t h ấ y bóng lưng cậu học sinh không khỏi tiếc n ú i chỉ thiếu một chút nữa đúng đấy nguyễn nam t r ú c nếu mở cái nhìn đầy ẩn ý về phía lê đông nguyên chỉ thiếu chút nữa thực đúng là tiếc quá đi đôi lời của tác giả giải thích luật chơi cửa chỉ có một một khi đã mở thì tất cả mọi người đều có thể thoát ra nhưng có bị quái vật canh chừng ngăn cản hay không và nếu bị ngăn cản có việc qua được hay không thì phải dựa vào sự may mắn hết chương bốn mươi chín